Thưa các bạn, trong buổi làm việc với Bí Thư tỉnh ủy Hoàng Thăng, bà Tuân Phó Bí Thư huyện ủy Quế Sơn vui vẻ đảm nhận việc tổ chức thu mua gạo chuyển vào khuôn khu cho bộ đội. Lâu nay, tổ chức nông hội thôn trực tiếp làm việc này, nhưng theo bà Tuân, chỉ dựa vào đầu mối đó thì khó hoàn thành nhiệm vụ bởi lượng gạo cần nhiều và cần gấp. Bà Tuân muốn dùng Mỹ nhân kế đưa người vào trong thành Đà Nẵng móc nối, mua hàng của chính bọn địch đưa về căn cứ ta. Người mà bà Tuân tin tưởng sau nhiệm vụ chính là Út Liễu, cô gái mà anh thương yêu. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhưng đã được cả hai người bàn bạc kỹ. Họ hiểu và sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân, thậm chí cả tính mạng mình cho cuộc kháng chiến vĩ đại này. Trên đường tới hang hòn tàu để nhận tiền mua gạo của quân khu, ba tuần và bầy quý vô tình gặp đoàn công tác của hai Việt, anh trai út liễu. Hai Việt rất bất ngờ khi biết anh sắp được gặp em gái. Kể từ khi ba má anh bị địch giết hại, hai anh em mỗi người một nhiệm vụ dễ đến chục năm rồi, họ chưa được gặp nhau. Trong tâm trạng sốt ruột và mong ngóng liễu, họ vẫn không quên bàn kế hoạch hợp tác trong thời gian tới theo đó quế sơn sẽ giúp cục hậu cần thu gom gạo và ủng hộ nhân công tham gia làm con đường vận tải chiến lược bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết đường đen nước đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm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 Lợi dụng việc đi làm ruộng hay ra chợ mua bán và âm thầm đến từng hộ gia đình vận động. Việc cất chữ gạo cũng có nhiều cách làm hay anh nhỉ. Để che mắt được kẻ thù, ở mỗi nhà bà con đều có một ghè đất nung đựng gạo, gọi là ghè gạo cách mạng. Các hội viên đông hội khi đi gom gạo, thanh toán bằng tiền trước hay là trả sau cũng được. Rồi hẹn điểm tập trung, ta đưa người từ trên cứ xuống trong đêm để tiếp nhận cũng có nơi thì bị thằng địch làm gắt ta thu mua lúa của bà con ngay tại ruộng ở những địa bàn bị địch kiểm soát chặt như là khu vực hai bên đường số một gạo ta thu gom được số lượng lớn nhưng vận chuyển chưa kịp chúng tôi ngụy trang đem giấu xuống cát thế giấu gạo xuống cát các anh không sợ bị thối à Quảng hỏi tiếp, Ba Tuần mỉm cười đáp: Chúng tôi moi những cái hố sâu xuống lòng đất, làm giả giống như một nấm mồ cho người chết. Có nơi còn để cả vòng hoa tang, đốt nhàng cháy nghi ngút khói. Quảng khen giỏi và hay. Các nơi khác có thể lấy mô hình ở Quế Sơn làm thì tuyệt lắm. Rồi Quảng cũng góp thêm kinh nghiệm ở những nơi mà anh biết. Trong Bình Định, họ cũng có những cách làm tốt. Gạo ta thu mua được, anh em còn thuê cả xe đò chở giữa ban ngày ban mặt mới độc đáo chứ. Ừ, ở ngoài này cũng đã từng làm như rứa. Một dạo rồi, chị em đóng giả dân thương lái, nhưng phập phù lắm. Chỉ được từng cung từng đoạn, còn đến những nơi xa hoang vắng thì dễ bị bể lắm. Chúng tôi đang nghĩ một cách khác có thể hay hơn. Quảng bị kích thích trí tò mò muốn biết hỏi thêm Ba Tuân. Thế cách chi rúa? thuê hành xe tụi lính Sài Gòn chở đàng hoàng cơ. Việt đang buồn, nhưng nghe Ba Tuân nói lạ cũng góp chuyện. Làm thế, làm thế là độc đấy, nhưng có khinh suất lắm không? Là em mới tính thôi anh hai à. Ba Tuân xưng em với Việt, nhưng hình như lời nói không ai để ý cả. Ý kiến hay, mới đấy, rất mới đấy. Mọi người vỗ tay cổ vũ. Ba tuần thoáng đỏ mặt, nhưng anh đã lái sang chuyện khác. Con đường này, khi nào hoàn thành thì anh Quảng nhỉ? Giờ đến lượt Quảng bối rối. Bối rối vì tùy thuộc vào thực tiễn, chứ quyết tâm là nhất định phải làm rồi. Theo chỉ đạo của Cục trưởng Trần Kiên, Nó phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Nhưng cụ thể khi nào thì vẫn chưa. Quảng hiểu tâm trạng ba tuân cũng đang háo hức, cũng mong chờ có một con đường như lời cục trưởng Trần Kiên nói. Con đường này là con đường mơ ước, con đường hy vọng và con đường chiến thắng. Cậu hiểu ý mình chứ? Quảng nhận thức ý nghĩa sâu xa trong từng lời nói đó. Không chỉ là khẩu hiệu, Mà là tinh thần thật sự của hàng vạn con tim bước mơ cháy bỏng về đồng bằng giải phóng quê hương. Sẽ không lâu đâu anh ba, Quảng trả lời. Còn ba tuân thì mừng khôn tả. Khi con đường này hoàn thành, ta sẽ đặt ở đây, ngay trong cái hang mà chúng ta đang ngồi, thành một kho trung chuyển. Được đó anh Quảng ạ. Quảng rất phục con mắt tinh tường của ba tuân quảng từng nghĩ thế từ lúc chạy núp thằng đầm già bắn phá địa thế tiến lui thuận lợi đông tây nam bắc đều có sông núi bao bọc địch có muốn tập kích cũng rất khó khăn vì chúng phải vượt qua những khu rừng rậm núi cao gần đây ngoài tiểu đoàn của tính ở hang hòn tàu phía bắc còn có các đơn vị của mặt trận bốn muốn vào được đây bắt buộc địch phải chạm trán trước tiên với đơn vị bạn Đúng là thế ngồi trên lưng hổ Tiếng máy bay địch đã im Ba tuân vùng chạy ra khỏi hang Nhìn quanh quất Quý cũng vù theo Hai người băng qua sát cây đổ ngổn ngang Đi về phía suối Anh ba Chắc chị út không lên được rồi Quý vừa chạy vừa nói với ba tuân Sao biết Em nghĩ Có thể dưới đó Địch đang càn giữ Nhưng mà nếu đi rồi thì sao chứ? Ba Tuân bồn chồn nói. Thôi, ta đành chờ tin cơ sở lên anh ba. Ba Tuân lặng thinh, nghĩ về điều bảy quý vừa nói. Ừ, cậu ta có lý. Hai người định quay về chỗ hang, lại gặp Quảng và Việt cũng đang đi tới. Ba Tuân nói giọng buồn buồn. Ta vào thôn Tam làm việc trước đi các anh. Chắc út kẹt gì ở dưới đó rồi. Việt sững người ngạc nhiên. Thế anh ba hẹn út ở chỗ nào? Ở bên suối đá, dưới gốc cây bằng lăng. Cây bằng lăng cao nhất, cạnh một hòn đá lớn có phải không? Dạ, dạ đúng ạ. Nhưng sao anh biết Việt không trả lời câu hỏi của ba tuân mà dục. Thôi mau lên, theo tôi đi ra đó. Việc chạy trước, Quảng, Ba Tuân và Quý cũng bươn theo sau. Té ra, từ điểm hẹn vào tới cái hang, nơi mọi người với tránh máy bay đâu phải là gần, chí ít cũng hơn một nghìn mét. Đường đi lắm chỗ tranh vênh, đôi lúc phải trèo qua những phiến đá, có khi chui dưới một thân cây đổ chắn lối. Đến nơi, Ba Tuân không tin vào mắt mình, cây bằng lăng cao đẹp lừng lững như thế. Giờ chỉ còn chơ ra cây gốc. Xung quanh cây cối bị bom pháo đốn ngã tơi bời. Bảy quý gần như hoàng hốt cất tiếng hỏi ba tuân. Anh ba, anh ba tính sao? Bậm môi nghĩ một lát rồi nói với quý. Cậu tìm một cây nào đó, leo lên thử, nhìn lại lần nữa cho chắc đi. Ba tuân dục. Quý đưa khẩu AK cho ba tuân giữ hộ. Rồi leo lên một cây dầu lớn bên sườn dốc. Xa tít là sông thu bồn, uốn lượn chảy qua thung lũng đầm bò, nổi lên như một nét vẽ. Bảy quý còn nhìn thấy cả những mái nhà tôn thấp thoáng trong những dạng cây. Có thấy gì không bảy? Bà, bà Tuần sốt ruột hỏi vọng lên. Quý giật mình suýt trượt chân rơi xuống. Cẩn thận bảy! Tuần nói như thép. Anh ba! Hình như là có người. Có người à? Coi anh nghĩ nghen. Đi từ hướng đông nam lên ạ. Thế đàn ông hay là con gái? Bà Tuần không giữ được bình tĩnh, buột miệng hỏi, mà mặt chợt đỏ bừng, chỉ mong sao người đó là út. Thôi, xuống đi, thôi xuống đi. Bảy quý ngạc nhiên. Sao rư anh ba? Thì cứ xuống đi. Bà Tuần lại dục. Bảy quý tụt nhanh xuống đất. Quảng kéo quý cùng mọi người lui vào một lùm cây núp chờ đợi. Trời chiều ong ong lặng im phăng phắc, đâu đấy trên ngọn cây cao có tiếng tắc kè kêu rơi vào không gian sao xác. Hai Việt thì thầm như cầu khẩn mong người đang lên kia sẽ là út. Ngày anh vào bộ đội, tóc của nó vừa chấm vai. Khuôn mặt thì tròn tròn, đôi má phúng phính. Hai năm sau, đơn vị anh tổ chức xuống đồng bằng nhận gạo. Việt có tạt về qua nhà được chút đỉnh. Trời đất! Trông nó lớn ngồng lên, da trắng hồng, tươi phới. Út còn khoe là đã vào du kích. Từ lần gặp đó, Việt không còn xem Út là đứa em gái bé nhỏ nữa. Nó đã đủ lớn cả thể xác lẫn tâm hồn rồi. Nó như con chim bay lên trời cao, biết được đâu là sông dài, biển rộng. Có tiếng đá lăn rào rào ở phía chân dốc, rồi một người đội nón vải nhô lên sau bụi cây gắm. Bảy quý nhô lên định hỏi, nhưng ba tuần cầm tay giật lại. Ủa, không phải là út. Một cái đàn ông còn rất trẻ, trên lưng đeo một cái bòng lép kẹp. Trông bộ anh ta giống một người đi lấy mật ong hay là tìm trầm. Người thanh niên trẻ đến đúng chỗ cây bằng lăng thì dừng lại, mắt ráo rác như muốn tìm kiếm một cái gì đó trên cây. Người thanh niên vẫn đứng đó, nhìn quanh một lúc lâu. Rồi khi anh ta định bước đi thì ba tuần cất tiếng hỏi. Chào anh! Sau một thoáng bối rối, người kia bình tĩnh đáp lại. Em đi tìm mật ong. Mật ong ở đây không thiếu, nhưng anh không sợ gấu vồ à. Quen rồi sợ chi chứ? Người lạ trả lời tỉnh khô. Bà Tuần nhận ra đúng ám hiệu cơ sở. Chạy tới ôm chầm lấy người thanh niên hỏi gấp. Em, em có phải là người của út cử lên không? Dạ phải, chị út bị kẹt nên cử em lên báo tin ạ thế vì chuyện chi ba tuân hỏi dồn dạ dưới đó mấy bữa nay chúng càn dữ lắm thằng đạo tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng nó mới lên lon thiếu tá tổ chức tiệc mừng tùm lum mời cả chị út không đi thì lại sợ chúng nghi ba tuân thở phào nhẹ nhõm biết rằng út vẫn bình an Nhưng kế hoạch của anh thế là hỏng. Còn chuyện gì nói thêm coi nè. Chị Út nói sẽ gặp anh ba vào dịp khác. Bữa nay kẹt lắm. Thế anh ba đâu? Mình là ba đây. Kẹt à, nói mau lên nào. Bà Tuần lại rục. Ủa, anh là ba? Dạ, chị Út nói hôm ở căn cứ tiểu đoàn biên phòng, chị gặp đại tá hình tham mưu trưởng quân đoàn 1 và thiếu tá Park Chang-su, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn lính Nam Hàn. Qua câu chuyện bóng gió, chị Út biết rằng chúng sắp mở một cuộc hành quân lớn vào vùng ven đó anh ba. Chị Út cũng có đề nghị nói với anh ba một chuyện. Chuyện gì Chị Út đề nghị là có thông tin gì về một tên chiêu hồi thì cung cấp thêm cho chị biết. Quảng, Việt và Bảy Quý tuy ngồi ngoài xa, Nhưng cũng nghe được những lời người thanh niên đang nói chuyện với Ba Tuân. Rồi họ cùng đứng dậy đi ra. Quảng chợt thốt lên. Có phải hắn tên là Bồn không? Người thanh niên trẻ gật đầu. Ba Tuân tiếp lời Quảng. Chúng tôi đã nhận được chỉ thị của trên. Phải khử hắn và cùng triển khai kế hoạch rồi các anh à. Út còn dặn chi nữa? Hai Việt hỏi. Tối qua chị Út có nói. Báo với anh ba là dân mấy xã vùng ven hòn tàu bị chúng xúc tát đi hết cả rồi. Riêng chị bỏ ra rừng thì không khó, nhưng đi là mình có lỗi. Có cùng ăn cùng ở với dân thì mới gây dựng được phong trào. Út nói phải, sống xa dân, làm sao mà hiểu được dân? Việt thương út quá. Một mình giữa vòng vây bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu hiểm nguy. Giờ lại có thông tin về tên bồn, khiến anh không an lòng cho Út. Anh ba, chị Út gửi anh ba cái này. Nói rồi, người thanh niên trẻ đưa cho ba Tuân một bỉ thư rút ra từ trong túi áo ngực. Bà Tuân cầm trên tay mà nghe tim mình cứ đập thập thùng. Quảng, Việt và Quý, tế nhị lặng lẽ bước ra chỗ khác. Dưới gốc cây bằng lăng gãy lìa vì đạn pháo, Ba Tuân hồi hộp ngồi xuống, rồi lóng ngóng mở bì thư của Út ra xem. Kỳ lạ thật, người như Ba Tuân mà cũng yếu đuối đến nỗi này sao? Tay run run mấy lần làm cho lá thư rơi xuống đất. Cuối cùng, Ba Tuân cũng nhìn thấy món quà mà anh đang chờ đợi. Út chào một chiếc khăn tay. Chiếc khăn theo dòng chữ nghiêng nghiêng mềm mại. Lúc nào em cũng muốn được ở bên anh. Đừng quên em anh nhé. Anh yêu. Em liễu. Trời đất! Làm sao ba tuân quên được người con gái đẹp người, đẹp nết như út chứ? Làm sao ba tuân quên được ánh mắt của em, nụ cười của em chứ? Ba tuân nhủ thầm. Như muốn nhảy lên, như muốn bay lên, để được về bên út. Quảng, Việt và nhóm của Ba Tuân về đến hang Hòn Tàu thì trời đã nhá nhem tối. Ở hang Hòn Tàu, tính tiểu đoàn trưởng, vân chính trị viên, sốt ruột đi ra đi vào, chờ đợi với tâm trạng lo lắng tột độ. Nhưng khi nhìn từ xa thấy mọi người bừng, muốn reo lên thì tính nói, Thấy thằng AD sáu quần, bọn tôi ở đây lo thối ruột ra. Thôi, thế là mừng rồi. Hai Việt cười cười, chỉ sang ba tuân hỏi tính. Có biết ai đây không? Tính chịu, nhưng chính trị viên Vân lại quá quen thuộc nữa là đằng khác. Bắt tay ba tuân, rồi quay sang giới thiệu với tính. Đề lành ba tuân, phó bí thơ, kiêm chủ tịch huyện ủy Quế Sơn. Tính à lên, rồi siết chặt tay ba tuân giọng nói vồn vã. Vậy là trước lạ sau quen, chắc chắn nay mai còn nhờ vả nhau nhiều đó anh ba. Câu nói của tính làm cho mọi người cùng cười. Không khí trở nên vui vẻ và thân thiết. Còn đây, đây là bảy quý, cán bộ kinh tài huyện cùng đi với tôi và chú em vừa từ đồng bằng lên. Bà Tuần giới thiệu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đoàn các anh sang bên này nhận tiền có phải không? Bọn tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy? Nhưng mà thôi, để đó. Chờ ăn tối xong rồi ta bàn tiếp. Các anh cho tụi tôi góp chung một phần cho vui nào. Có mì ông Phật và cá hộp đây. Quà mới từ Đồng Bằng gửi lên đó. Bà Tuần đề nghị. Bữa ăn tối trở nên thịnh soạn. Có thịt trồn hương cộng hạn liên lạc tiểu đoàn bẫy được hồi chiều. Còn thêm món mì nhà Phật nổi tiếng nấu với cá hộp Úc Châu thơm lừng nóng hồi. Sau bữa cơm, Tính và Ba Tuân cùng mọi người tiếp tục bàn kế hoạch phối hợp thu mua gạo dưới đồng bằng. Họ cũng bàn luôn cách thức giao nhận vận chuyển, trách nhiệm mỗi bên đến đâu. Bảy quý kinh tài, làm việc với trợ lý tài vụ quân khu nhận tiền. Ba giờ sáng, trước lúc chia tay, hai Việt gọi riêng Ba Tuân ra nói nhỏ. Mình... mình cũng muốn đi để được gặp út, nhưng nghiệt nỗi chưa xin phép cục. Xuống đó nói với Út là Việt vẫn khỏe nha Mong rằng nó công tác tốt và bình an Thế là mình mừng rồi Hai Việt chỉ nói được có thế Rồi quay vào hang Anh sợ Dán thêm tí nữa Có thể anh không kìm được nước mắt Ba tuân bảy quý Và người thanh niên trẻ Chào mọi người rồi đi Cuộc tiễn đưa nhanh chóng Tính vừa quay vào trong hang thì có tin điện hàm báo gặp. Tính vội vã bước đến bên máy, đặt ống nghe vào tai. Bên kia đầu dây, tiếng cục trưởng trần kiên vang lên. Ông tính đó à, địch sẽ càn lớn lên khu vực vùng ven. Mục tiêu của chúng lần này giống như các lần trước, nhưng quy mô tập trung lực lượng mạnh hơn. Cục nhận định, hòn tàu là trọng điểm, phải sẵn sàng chiến đấu thật cao, có phương án sơ tán hàng nếu thấy cần thiết. Chú ý, khi chưa có lệnh của cục, nhất định bám trụ tới cùng. Nghe rõ chưa? Sau vài tiếng ho khan, Trần Kiên lại nói tiếp. Cục cũng dự đoán, trong cuộc càn này, tên bồn có thể tham gia chỉ điểm. Mình nhắc lại, chú ý bảo đảm bí mật, tuyệt đối không để tổn thất lớn. Trần Kiên lại ho, chờ một lát, tính tưởng ông thôi. Rồi định bỏ máy Nhưng bên kia Trần Kiên hỏi Có ông Quảng ông Việt đó không? Có phải không? Cho mình gặp một chút Tính gọi Việt đến gặp Trần Kiên Ông Việt có phải không? Ông và cậu Hồng về gấp Cục cần ông đi đến Bến Giàng một chuyến Hàng đã vào binh trạm B47 Giao cho quân khu Quân khu 5 ấy. Ra đó động viên anh em Tiếp thu càng nhanh càng tốt Riêng ông Quảng tiếp tục ở lại làm việc với địa phương về con đường sắp mở. Rõ, thưa cục trưởng. Việt đáp. Sau khi thông báo lại với Quảng và Hồng lệnh của Trần Kiên, bờ sáng hôm sau, Việt cùng Hồng ngược đường về quân khu gấp. Út bị kẹt nên lỡ hẹn lên gặp Ba Tuân bởi một chuyện không đâu vào đâu. Có một người đàn ông không biết ai giới thiệu, tự dưng đến nhà tìm Út. Hắn đến đúng vào lúc Út vừa đeo cái bòng vào vai và đang cúi xuống cài dây hậu đôi dép. Cô vẫn dùng nó mỗi khi đi xa. Cô liệu có nhà không? Hắn đứng ở ngoài cổng gọi vào. Nhìn qua khe cửa, Út giật thót. Gã đàn ông dáng thấp, đầu đội mũ vải màu xanh dương, kéo hơi cục về phía trước bộ mặt hắn có phần đầy đặn như dư thừa mỡ lông mày rậm bên trái có vết sẹo dài đỏ ửng những con sâu tằm bụng mọng tơ đang bò Út vội vàng cất bỏng bỏ đôi dép đang đi chuyển sang đôi dép khác rồi thoa vội lên môi một chút phấn hồng mỏng bước ra cửa chào cô Âu. Út làm bộ ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười đáp dạ tôi tên là lam người đàn ông tỏ ra thân thiết ủa sao tôi nghe người ta gọi cô tên là liễu út chột dạ nhưng rồi trấn tĩnh ngay cười cười đáp lời hắn chắc là họ lầm ạ chết tôi tên lam không phải là tên liễu ừ xin lỗi xin lỗi rứa cô thứ mấy tôi út người đàn ông lịch sự xin lỗi cô út hỏi để gọi cho thân mật Tôi tên Vinh, thứ ba nên gọi là Ba Vinh, quê ở Tam Kỳ. Tôi thường lên đây làm ăn buôn bán. Hắn nói một chàng như là đọc bản tóm tắt lý lịch. Út hơi giật mình. Một người đàn ông lạ hoác đến gõ cửa, lại tự xưng tên rồi nói nghề nghiệp buôn bán với một người con gái lạ. Cũng chưa quen biết như thế là có ý gì. Người đàn ông hình như... Đoán được suy nghĩ của Út, khéo léo xua tan mối nghi ngờ, liền nói tiếp. Cô Út không biết đó thôi, chứ tôi biết cô Út từ lâu và rất ngưỡng mộ tài năng buôn bán của cô. Tôi đến đây đầu tiên muốn để làm quen, sau nữa thì có thể liên kết cùng nhau trong việc làm ăn lâu dài. Trời đất, anh lầm ai đó chứ? Tôi có biết buôn bán gì đâu ạ người đàn ông đưa tay kéo chiếc mũ đang đội trên đầu xuống khẽ mỉm cười tự tin cô út không mời tôi vào nhà ư đề nghị của hắn làm cho út hơi bối rối nhưng với út những chuyện đó là quá quen thuộc từng bất ngờ từng đối mặt khi gặp khó khăn trong gang tấc từ khi ba má mất anh hai việt đi lên cứ Út quyết định bỏ luôn quê địa bàn, nơi chôn nhau cắt rốn, lên sống một mình ở vùng ven dưới chân núi Hòn Tàu. Ở nơi mới, Út phải đổi tên Liễu thành tên Lam và sửa lại năm sinh tháng đẻ cùng quê quán. Sống ở quê hương mới, đa số người dân vùng ven đều có hoàn cảnh gần giống như Út. Họ thông cảm, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Và cái quan trọng là họ đều khát khao được bình yên, làm ăn sinh sống. Nhưng chính quyền ông Thiệu không đem lại cho dân niềm mơ ước đó. Chiến tranh liên biên, nhà cửa ruộng vườn bị tàn phá. Người dân bị dồn vào các khu tập trung ngột ngạt như nhà tù. Nhưng người dân ở đây vẫn một lòng một dạ hướng về cách mạng. Họ bám đất bám làng để tồn tại như cây rừng trước bão. Họ thề với lòng mình một tấc không đi, một ly không rời. Cũng từ nơi đây, Út có được sự giác ngộ, rồi Út tham gia vào phong trào phụ nữ, tổ chức nông hội và đoàn thanh niên cách mạng. Út sống độc thân, nên không vướng bận gì chuyện gia đình, để có thời gian lao vào công tác không kể ngày đêm. Nhiệm vụ của Út là động viên người dân tích cực tham gia, đóng góp tiền của vật chất và tinh thần cho cách mạng. Sống giữa bầy sói, Út biết mình phải làm như thế nào để tồn tại. Út được trời phú cho chút nhan sắc hơn người, với vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ, làm cho bao đấng mày râu siêu lòng thèm muốn, dù chỉ gặp một lần cũng khó quên. Trong rất nhiều những người đàn ông, thiếu tá đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, quân đội Sài Gòn là một mẫu người như thế. Đạo, một sĩ quan luôn tự mãn kiêu kiêu, ngoài ba mươi tuổi vẫn chưa có vợ. Út nhớ lần gặp đầu tiên rất tình cờ, tình cờ đến ngột thở, bởi hôm đó quân của Ngài đại úy. Khi đạo chưa lên lon thiếu tá, chặn chiếc xe đò chở đầy nhóc gạo của Út, vừa đi thu gom về từ gốc cây tràm, chuyển lên điểm hẹn giao cho bên tỉnh. Chúng mời Út và một chị trong tổ nông hội vào nhà rồi yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra. Nhưng khi Út vừa bước chân ra khỏi xe, đúng lúc có một chiếc xe xếp nhà Bình chạy ngược chiều cũng vừa chờ tới. Ôi, hú hồn hú vía, Út nhìn thấy một viên đại úy bảnh trai từ trong xe bước ra. Trời bữa đó nắng như đổ lửa, làm hai má Út đỏ hây. Khi Út còn đang bối rối, chưa biết nên phải làm gì, nhìn lên gặp mắt gã đang nhìn út chằm chằm đôi mắt hắn mở to như cửa sổ cái cửa sổ bị móc chặt bởi mấy chục năm đóng im ỉm giờ mới được mở toang thưa đại úy viên đại úy giật mình như tỉnh ngủ hất hàm nói với bọn đàn em lui ra rồi tự tay gã cầm chiếc thẻ căn cước của út lên xem một lát y ngẩng đầu lên nói với tụi lính Cho xe gạo của út đi qua Ơn trời Bữa đó út đã chuẩn bị Một tinh thần xấu nhất đến với út rồi Vậy mà